đã đắng nghe chương 7 của quyển sách trí tài dân tộc Đức và ngay sau đây con sách nói chấm cơm chả phim kính mời quý tính giả đến với chương 8 của quyển sách này Chương 8 Hôn thì không thể sinh con Hôn thì không thể sinh con Tính quốc dân hay tính dân tộc thật là thứ có ở khắp nơi Nó như hình phế bóng như quỷ như Mỹ ảnh hưởng sâu sắc đến phương diện của một dân tộc, một quốc gia khi đàm dấu ấn lên chúng Chủ nghĩa nhân văn cổ điện Đức tuy cũng có những đặc trưng của chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa nhân đạo thông nhau với chủ nghĩa nhân văn của các đất khác. Là những thứ có tính chung, hàng loạt tiêu chuẩn giá trị mà chúng tạo nên được cho là nhân tố cao quý của truyền thống Đức. Những giá trị này hoàn toàn đối lập với truyền thống chủ nghĩa quân quốc phổ. Nó cũng là truyền thống mà nước Cộng hòa quê mơ kế thừa được các nhà sử học hay nhắc đến. Sau đó, chủ nghĩa tự do của các thời kỳ đều nhận được sự cổ vũ và chỉ dẫn của truyền thống này. Nhưng, Junister như đã phê bình, trong tâm hồn người Đức có hành lang, có lỗi đi, có hành động, có địa lao. Nếu những người Đức theo chủ nghĩa tự do Đức đi theo những hành lang mà Nietzsche phát hiện, thì sẽ ngay lập tức gặp cảnh bẫy. Tính tri trẻ là một mặt quan trọng của tính dân tộc Đức. Những nhà nhân văn cổ điển Đức đã thực hiện sự khu biệt đặc trẻ giữa tinh thần và hiện thực. Các nhà nhân văn cổ điển là những đấu sĩ trắng kham phục về vấn đề văn hóa và tinh thần. Ở đây, họ theo đuổi tự do tuyệt đối nhưng về chính trị, về hành động, về vấn đề quyền công dân họ lại ngoái trước nhìn sau, co cẩm không tiếng, thậm chí biểu hiện sự lạnh lùng và kinh thị. Tiên tài như cô trợ, hầu như nhìn chúng sinh đông đúc từ trên nước thiên được, biểu hiện một thái độ thờ ơ lãnh đạm, đôi khi thậm chí gần như là cay nghiệt, bởi cô cho cho rằng mọi thiên tài vượt lên trên đạo đức. Một người cùng thời đại với ông Bôi Tả Ông, một con mắt của ông cho thấy ông là tiên sứ, con mắt kia thì cho thấy ông là quỷ dữ. Bởi lời bàn của ông về nhân loại Sự thật đều là châm biếm sâu cay. Cô Trơ nói, "Bỏ bài thơ của ông đều là một nụ hôn cho thế giới. Hay này, tiếp lời ông, nhưng hôn thì không thể sinh con." Hay này nói, "Tác phẩm của cô Trơ tô điểm cho nền văn học của chúng ta giống như bức tượng đẹp tô điểm trong vườn hoa. Nhưng chúng chỉ là tượng, ta có thể yêu chúng nhưng chúng thì không biết sinh con." Nhà triết học vĩ đại Kant, luân lý học. Của ông nhấn mạnh tự do của ý chí cá nhân nhưng cũng lại tạo ra sự chia rẽ chết người trong lĩnh vực đạo đức và pháp luật. Trong lĩnh vực tinh thần nhân loại, họ đã xây dựng lên những tiêu chuẩn giá trị cao thượng, nhưng trong đời sống thường ngày của nhân loại, trong thế giới vật chất thô bỉ, họ lại không hề kỳ vọng những tiêu chuẩn của họ sản sinh bất kỳ tác động nào. Ở đây, câu danh ngôn chỉ có phục tùng của Dreyerich là chỉ cao phô trương, như nhà thơ Strehler đã nói. Bạn phải trốn khỏi cuộc sống quẩn bách, trốn vào không gian tâm linh thiêng liêng và yên tĩnh. Tự do chỉ tồn tại ở phương quốc giấc mơ, bông hoa đẹp chỉ nở trong những bài hát ngợi ca. Tự do chỉ tồn tại ở phương quốc giấc mơ, phương quốc tinh thần rất không đậm hoa trong đời sống thế tục. Điều này có biểu hiện khác vòng tự do của người Đức không? Những bản sự chia tách giữa thế giới tinh thần và thế giới hiện thực là bộ phận quan trọng của truyền thống văn hóa Đức, là sự phản ánh quan trọng của tính dân tộc Đức. Thế giới loài người vừa bao gồm thế giới tinh thần, vừa bao gồm thế giới vật chất, con người vừa là hồn, vừa là xác. Điều các nhà nhân văn cổ điển Đức quan tâm là tinh thần, là phần hồn. Ở đây, họ giống như con đại bàng tốc cao đôi cánh. Song song đó, khi trở lại đời sống tiếp tục, họ lại biến thành chó giữ nhà ngoan ngoãn. Nhà văn Đức kia ấy là Trenpaw nói, "Chúa ban cho người Pháp đất đai, cho người Anh biển cả, nhưng chỉ cho người Đức không khí." Thật nguyên lý giao dịch gạch nấy, e rằng như thế hại lòng. Dạ. Tiến sĩ ngốc nghếch được tôn trọng. Người ta thường hay cào nhào pha chút hóm hỉnh. Đó là một điều rất tốt. Trong cuộc sống không phải việc gì cũng vừa ý, bùng bật trong lòng sẽ không tốt cho sức khỏe. Điều chúng ta có thể làm đại khái là cho một lối thoát để giải tỏa nó ra một cách thuận lợi, không gây củ xóc quá lớn cho mình và cho người khác. Người ta nói, người đức không biết hài hước, cũng có người không nghĩ như vậy. Họ nói, người đức giỏi hóm hỉnh ngầm, người nước ngoài thường không hiểu. Nhà triết học Thoreau đã nhắc nhở chúng ta, trong triết học Đức thế kỷ 19 có rất nhiều câu chuyện ví dụ. Thí dụ Strobinger sách của ông tuy tràn đầy tự vọng nhưng tiết rất khôi hài nhẹ nhàng. Người Đức là dân tộc yêu trí tuệ, họ hầu như coi đời sống thường ngày là học vấn văn chương, coi sự tán gẫu tùy tiện là bàn luận học thuật. Hai đội tinh tế coi trọng sự bài bản, ứng dụng trong cuộc sống của họ có thể nói là thái độ tốt nhất trong hoạt động văn hóa học thuật. Phương thức tư duy vô cùng tỉ mỉ của họ thường gây ra một số chuyện khôi hài trong cuộc sống thường ngày. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng Nếu đánh rơi một đồng xu trên đường, người Nhật sẽ lập tức báo cảnh sát, người Anh sẽ giả vờ không biết như thể một quý ông, còn người Đức sẽ vẽ hệ trục tọa độ ngay tại chỗ, rồi đo từng tấc một để xác định vị trí chính xác của đồng xu đó. Cuối cùng, bàn bạc xem có nên nhặt đồng xu đó lên hay không. Đến khi họ ra quyết định cuối cùng là có nên nhặt nó lên không thì mới phát hiện đồng xu đã không cánh mà bay. Đặc điểm này của người Đức thậm chí còn biểu hiện ở một số sự việc trong đại Một hiện tượng khiến các nhà quan sát lấy làm vô cùng thú vị. Mỗi khi quốc tế có tin tức chính trị và kinh tế trọng đại. Sự phản ứng đến từ sông Châu Hinh luôn chậm hơn nửa nhịp so với phản ứng đến từ sông Sen và sông Temp. Anh bạn trẻ đừng quá ngông cuồng Người Vương Đông luôn cho rằng Kim Tốn là một đức tính tốt. Cổ người nói Kim Tốn được ít lợi, tự mãn chút thiệt hại. Chúng ta luôn ra sức khen ngợi đức tính Kim Tốn. Còn về mặt trái của Kim Tốn, bất kể là người ta tự tin hay ngông cuồng, chúng ta đều cho đó là khoe tài, chỉ trích đó là một tiêu chí của sự thiếu chính chắn. Điều này thể hiện một thứ trí tuệ của người phương Đông, sáng suốt giữ mình. Người Đức thì chẳng một chút Kim Tốn, không chỉ vậy, họ hành như thù ghét sự Kim Tốn. Theo họ, Kim Tốn chẳng các gì, khúm núm quỷ lệ. Người Đức có tính cách cương đảm mạnh mẽ, họ không chịu nấp sau lưng sự Kim Tốn để được bảo vệ. Họ từ xem nhà đạo đức, bảy họ cho rằng đạo đức là vũ khí mà kẻ yếu dùng để kiềm chế kẻ mạnh. Họ không muốn trở thành kẻ yếu, thậm chí không thông cảm cho kẻ cả yếu. Giữa thiện và ác, người Đức không bao giờ đứng về phe thiện. Ai cũng biết sự nhấn mạnh về vai trò của người ác của Hegel. Nietzsche thậm chí yêu cầu người ta trở nên tàn bạo hơn, ác hơn. Sự siêu nhân của ông là vượt lên trên thiện ác. Trên cơn đường này, những người đồng hành với sư nhân còn có thiên tài của Stopenhauer, sự anh hùng của Kalisler, Sisbril và Watney, Katzmutter của Stühler, Götz của Götter. Chúng ta hãy xem Nishter tự tin đến mức nào. Ông nói sẽ có một ngày tôi và Haini là những nghệ sĩ tỉ đại nhất, là những nghệ sĩ có một không hai trong lịch sử Đức bất kỳ người đức trác việc nào, dù anh ta dốc hết toàn lực thì cũng chỉ có thể bị chúng tôi bỏ lại phía sau. Khi mô tả về văn chương của mình, ông nói: "Phong cách của tôi trọng bay phượng múa, mỗi câu đều như một cây xà mô sắc bén, ngôn ngữ trôi chảy, mạnh mẽ dạt dào, hình tượng sinh động. Đó là phong cách kiểu kiếm khách, thân tốc, lấp lánh, người bình thường nhìn thấy sẽ phải chớp mắt vảng đầu." Ông từng dự đoán cái giới tương lai sẽ chia lịch sử thành trước sinister và sau sinister. Khi không được thời đại đánh giá cao, ông nói, thời đại của tôi vẫn chưa đến, chỉ có tương lai của tương lai thuộc về tôi. Về phương diện này, người đủ kịp Nistra là Stopenhauer. Stopenhauer có một danh tác từ đề là Thế giới như ý chí và bỉ tượng. The world is will and the peace sensation. Ông rất tự tin về cuốn sách này của mình. Sau khi viết xong, ông muốn bảo người ta khắc một bức tượng sphinx nhân sư để lao mình xuống địa ngục. Câu đố của Sphinx như sau: Sinh vật nào buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi hai chân và buổi chiều đi ba chân, và khi nó càng có nhiều chân thì nó càng yếu? Sinh vật mặt người mình sư tử này thề rằng. Nếu câu đố của nó được giải, nó sẽ tự đâm đầu xuống địa ngục. Câu đố này thoạt nhìn thì không có, đó là con người. Nhưng trong câu đó ẩn chứa mũi nhọn, con người là gì? Có ai dám tự tin nói? Tôi biết. Câu đố này đã được đưa ra hơn 2000 năm trước, gặp Strobinhauer Mới có người tự tin giải đáp, nhưng cuốn sách giải câu đố tiên cổ này của Schopenhauer lại không hay, phần lớn chỉ là một mớ giấy lộn. Schopenhauer không hề sốt độ, ông nói: "Cuốn sách này giống như một gương mặt, nếu một con lừa ngu ngốc đến soi thì đừng mong nó phản ánh ra một thiên sứ." Cũng có người khen cuốn sách này hay, như vậy hẳn Schopenhauer lấy làm mừng, cũng không, ông nói: "Nếu một nhạc sĩ biết rằng thính giả hầu như toàn là người điếc, Thì anh ta cũng biết có một hai người đó vỗ tay khen hay để dấu dốc. Vậy thì anh ta có còn thấy vui vì tiếng vỗ tay hoan hô của họ không? Dù là Minister hay Stobing Horror cũng đều khiến chúng ta nghĩ tới sự nông cô, mặc dù chúng ta rất khó nói là họ phô trương. Minister từng nói, sự tăng trưởng của trí tuệ có thể được đo đếm một cách chính xác bằng cách giảm bớt sự chua cay hạ khắc. Trở càng Minister biết rằng nông cô một mặt biểu hiện là sự tự tin mù quáng vào bản thân, mặt khác biểu hiện là sự chua cay hạ cách với người khác. Là không có lời chớ việc bảo vệ chính mình, đó là điều mà trí tuệ phương đông đã chứng minh. Đã nào, Distor thực sự không thừa nhận mình không có trí tuệ, có lẽ ông chỉ đùa cợt chúng ta, ông tự bỏ trí tuệ của chúng ta để sở hữu một thứ trí tuệ khác chăng? Tinh thần tôi tới Lậu Tấn là nhà tư tưởng, công hiến kỳ xuất của ông tập trung biểu hiện ở sự phê phán sâu sắc đối với tính quốc dân của Trung Quốc. Ông cho rằng tính tôi tới là đặc điểm lớn nhất của người Trung Quốc. Điểm này rất giống với người Đức, bừng một câu nói thờ thượng tính quốc dân là một kết quả của sự cơm gớp văn hóa. Muốn truyền nguồn kết quả này, tốt nhất chúng ta hãy xem lịch sử, vì ngày hôm nay của chúng ta là do ngày hôm qua quyết định. Chúng ta biết rằng Đức là một quốc gia dân tộc hình thành muộn. Nếu nói Anh, Pháp từ lâu đã là một quốc gia dân tộc thì Đức không có may mắn như thế. Quốc gia dân tộc Đức mãi đến khi phổ thống nhất. Đức và năm 1871 mới xuất hiện. Trước đó, Đức là một mớ gọi trọng ở trong trạng thái chia tách trên thực tế. Học giả nổi tiếng Các Kiếm Hùng từng nói, thời gian chia tách trong lịch sử Trung Quốc dài hơn thời gian thống nhất. Điều này tính như thế nào? có nghĩa là tính sự chia tách như thế nào, tính sự thống nhất như thế nào. Có lẽ chúng ta có quan điểm khác nhau, nhưng để ý đến thực tế lịch sử chia tách này, quả thực là một điều vô cùng có ý nghĩa. Trở càng là thời gian nước Đức chia tách cách chằng dài hơn thời gian thống nhất rất nhiều, sự ảnh hưởng của chia tách và thống nhất đối với tính cách quốc dân của một dân tộc, một quốc gia còn phải đi sâu nghiên cứu thêm. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh điều này là so với các nước Anh Pháp tiền nước Đức hầu như không trải qua sự cột trụ của phong trào khai sáng và cấp tư sản. Càn chưa thể thông qua một cuộc cách mạng của giai cấp tư sản để lật đổ chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa chuyên chế tuyệt đối. Kì nên kinh tế tức cánh và nửa cuối thế kỷ 19, công nghiệp và bộ máy nhà nước nhanh chóng hiện đại hóa. Thế giới tinh thần của người Đức vẫn dừng ở thời đại chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa chuyên chế tuyệt đối. Trên người, đại bộ phận người Đức thời bấy giờ, tính lạc hậu về phương nhiện tinh thần và tính hiện đại của bộ mái nhà nước và kinh tế hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ. Các biểu hiện ở phía dân chúng là một tính tồi tớ khác thường. Chúng ta gọi tính tồi tớ của người Đức là tinh thần tồi tớ. Trong tiếng Đức có một từ, Jefjö khodröke, nghĩa là tinh thần căng đảm của dân chúng bình thường. Xét từ hàm nghĩa này, Ý nghĩa của từ này là đứng lên chống đối sự việc bất hợp lý, thấy việc nghĩa thì căng đạm nhúng tay vào, thể hiện ra tinh thần cương đạm của một người dân bình thường. Điều cầu này tất nhiên thuộc về phạm vi đạo đức. Thông thường, một dân tộc hoặc một xã hội muốn ngẩng cao đầu thì không thể thiếu civic courage. Thế nhưng, tiền đề của nó là thông qua sự suy xét chín chắn, lý tính của dân chúng. Nếu không như vậy thì cái gọi là civic courage sẽ vô cùng nguy hiểm và đặc kỳ quốc xã, một bộ phận đông người Đức từng tích cực làm tay mắt cho quốc xã, khiến người ta nghĩ đến sự nguy hiểm này. Khi ấy người ta chịu để người Đức không có tinh thần chính nghĩa này, trở nên thoải mái hoặc bất cần một chút, bởi lòng căm đảm và tinh thần chính nghĩa, như thế là mù quáng, không phải dựa trên sự chính trắng, lý tính của con người mà là dựa trên sự thiên vị và ý lại của người Đức đối với nguyên tắc quyền uy. Von Tien nổi tiếng Marx Người Khum Gatri khi phân tích tính cách, nhân tộc Đức đã nói, phát xướng quốc xã sở dĩ sinh ra và lớn mạnh trên đất Đức chứ không phải ở Anh Pháp. Nguyên nhân chủ yếu không như người ta nói, hai nước Anh Pháp có truyền thống dân tộc lâu đời, mà là nhân dân hai nước Anh Pháp có óc khơi hoài và thoải mái, còn người Đức thì quá nghiêm túc, nghiêm túc tới mức càng cuồng ngôn như kẻ điên thì càng có người tin. Cái độc tài sẽ không có chỗ đứng ở Anh và Pháp thì người anh sẽ chế giễu họ bằng óc khôi hài của họ. Cuối cùng kiến ta phải ngoan ngoãn rút lui, còn ở Đức anh ta sẽ được phong thánh, được lại lộc lễ bái, cuối cùng phần đông dân chúng sẽ trở thành tín đồ của anh ta. Cam Nguyên nhảy vào phòng lửa vì anh ta. Nguyên nhân của một sự phức tạp luân vô cùng phức tạp, chúng ta cũng không cần phải đắn đo quá nhiều xem cái nào là nguyên nhân chủ yếu, cái nào là nguyên nhân thứ yếu. Hơn nữa, bản thân những nguyên nhân này có một sợi dây xích còn có quan hệ nhân quả với nhau. Có thể khẳng định là thiếu truyền thống tự do dân chủ chắc chắn là nguyên nhân quan trọng giúp quốc xã ngóc đầu dậy. Khi phân tích tinh thần tối tớ của người Đức, nếu chúng ta ngược dòng lịch sử để xem quan niệm đạo đức của phổ, có lẽ sẽ có thể giúp chúng ta hiểu được nhiều hơn. Rất nhiều chuẩn mực hành vi cơ bản của người Đức đều có thể tìm được dấu tích từ quá khứ xa xăm. Nhưng người Đức coi trọng sự sạch sẽ bên ngoài và tuân thủ kỷ luật, vân vân. Còn nữa, người Đức rất đúng giờ, quan niệm về thời gian của người Đức có thể nói là mạnh nhất. Cuộc chiến chớp nhoáng của Hitler khiến cả thế giới phương Tây không kịp trở tay, có một bức tranh biếm họa nổi tiếng vẽ đầu một người Đức trên đầu có treo một cái đồng hồ. Đến đến quan niệm đạo đức của phổ, sớm nhất có thể truy nguồn đến thời kỳ quân thập tự đồng chinh, khi ấy vì nhu cầu đồng chinh, khắp nơi trên đất châu Âu đều xuất hiện rất nhiều binh đoàn chuyên nghiệp. Ở miền Bắc Đức Khi ấy có một đoàn võ sĩ Thuê Thân là một đoàn quân đánh thuê có thực lực trước mạnh từ đó hình thành nên tinh thần võ sĩ Thuê Thân với đặc điểm là thượng võ Trung với thủ lĩnh và tuân thủ kỷ luật Đầu thế kỷ 16 võ sĩ Thuê Thân dùng võ lực thống nhất đất vỗ tinh thần võ sĩ Thuê Thân bắt đầu tình hành trên đất vỗ Đầu thế kỷ 18 vỗ chính thức hình thành một vương quốc sau đó lực lượng của nó không ngừng lớn mạnh chứ sau 170 năm đã trở thành lãnh tụ làm chủ nước Đức. Trong quá trình đó, chuẩn mực đạo đức của tầng lớp sĩ quan phổ không còn giới hạn ở phạm vi quân doanh mà đã trở thành chuẩn mực đạo đức của toàn cõi Đức. Sĩ quan phổ từ đó trở thành hóa thân hoàng mĩ của con người. Quy nạp lại, chuẩn mực đạo đức của tầng lớp sĩ quan phổ chủ yếu là tuân thủ kỷ luật, giữ miệng, tôn sùng quyền uy, phục tùng mạnh lành, thực hiện nghĩa vụ chiến đấu anh dũng vì tổ quốc và quốc vương. Về chuẩn mực hành vi, chủ yếu có bề ngoài sạch sẽ Đúng vậy, nghiêm túc và làm việc tỉ mỉ, vân vân. Trong lịch sử, quan niệm đạo đức phổ đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì trật tự và hiệu suất cao của xã hội Đức. Là một sự lắng đọng của tâm lý văn hóa, nó vẫn còn hiển hiện trong xã hội và quốc dân Đức. Tuy nhiên, tác dụng mặt trái của nó cũng rất rõ rệt, đó là tăng cường tinh thần tôi tớ trong tính cách quốc dân Đức. Có thể nói, quan niệm đạo đức phổ tập trung biểu hiện tính cách quốc dân Đức Đối với xã hội hiện đại, đó là một sự hòa hợp kỳ lạ giữa tính lạc hậu và tính hiện đại. Thật đó thậm chí có thể nói, một số văn tử tri thức kỹ thuật trong lịch sử Đức cũng cảm thấy may mắn thoát khỏi tinh thần tội tớ này. Có người thậm chí còn phất cờ hò hét, điển hình nhất không ai ngoài Nietzsche. Sự siêu nhân của ông hầu như vượt lên trên cả đạo đức, trên thực tế, tấm tóc mình để nhảy cho cao cũng không thể rời khỏi trái đất. Bạn xem ông nói thế này. Sức phát điểm của tôi là bên sĩ phổ, ở đây có pháp quy chân chính, ở đây tính rối buộc cao, thái độ nghiêm túc, kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa, nghi dung sạch sẽ. Theo Nister, tất cả những điều đó đều là vì một xứ mạnh đức đặc thụ. Ông nói, chúng ta một lần nữa tràn đầy hy vọng, xứ mạnh đức của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tôi cũng cảm ơn bất kỳ lúc nào, bởi trong sự nông cạn và cao nhã của người Pháp và người cho Thái, không phải tất cả đều đã hủy diệt. Lòng can đảm phấn con đó là niềm kiêu hãnh của Đức. Distler công khai kêu gọi tinh thần tối tớ của quốc dân, ông nói: "Nếu người Hy Lạp thực sự bị hủy diệt bởi tính nô lệ của họ, thì một tình trạng khác chắc chắn hơn là chúng ta sẽ đi đến bị hủy diệt bởi thiếu tính tối tớ." Ông thậm chí vì thế mà phản đối cuộc đấu tranh giành quyền lợi bình đẳng của công nhân, cho rằng nguyên nhân của sự không công bằng chứ bao giờ ở quyền lợi bất bình đẳng, mà ở việc đòi được quyền lợi bình đẳng. Tôi không biết tại sao người Trung Quốc chỉ nói tri sĩ cận hung dũng, biết khổ thẹn là gần với dũng cảm, thực ra nói ngược lại có lẽ là một hiện tượng phổ biến. Tôi không biết Sara Torstar có phản ứng như thế nào đối với Nister, tôi đoán Sara Torstar sẽ nói, đồ tâm thư, tất không phải là con trai anh, nếu không sao gen di truyền lại chẳng có tác dụng gì? sáng bày tỏ yêu ghét, những người ở cùng thể xã hội khác nhau có phânức hành vi khác nhau, lại nói cử chỉ của xã hội thượng lưu trước các xã hội tầng lớp dưới, đó là điều rất trở trang. Bình thường, dân thường chúng ta ngưỡng mộ một số người nổi tiếng như ngôi sao ca nhạc, chính khách vân vân, đồng thời cũng cảm thấy khoảng cách trở trang. Sự nghiệp của họ khác với chúng ta rất nhiều, hành vi của họ chúng ta rất khó bắt chước. Tình trạng này xảy ra như thế nào? Trước tiên là bởi quan niệm về giá trị khác nhau. Cái chúng ta trân trọng thì họ phớt lờ, chúng ta cho rằng làm người phải thành thực, họ thì cho như thế là ngốc nghếch. Thứ đến, phân tích tình cảm của họ cũng rất khác chúng ta. Chúng ta khao khát sự chân tình, họ thì thích trang hoa quá đường. Phân tích hành vi không chỉ khác nhau theo giai tầng xã hội mà lớn đến các dân tộc, các thời đại, nhỏ đến các lĩnh vực chuyên ngành nhỏ bé, đều có phương thức hành vi đặc trưng của mình. Thậm chí sự chia tách của một số quần thể xã hội ở một chừng mực rất lớn là do phương thức hành vi của họ. Người ta dùng các khái niệm nông dân, quý tộc, người anh, người đức, người hiện đại, người trung cổ để chỉ các quần thể xã hội nhất định. Mặc dù những người này hoàn toàn khác biệt nhau về cá tính, nhưng phương thức hành vi của họ lại luôn thống nhất ở phương diện nào đó. Dĩ nhiên điều này chỉ nằm trong tương quan so sánh với các quần thể xã hội khác. Mặt khác, hành vi của nông dân khác với quan lại triều đình, hành vi của người Đức khác với người Pháp, hành vi của người Trung cổ khác với người thế kỷ 20, mặc dù họ có rất nhiều chỗ tương đồng, bởi vì sao họ cũng đều là con người. Ngày nay chúng ta thường coi chân thành và thẳng thắn là đặc trưng của người Đức, tình hình này đối lập với thói quen lịch sử xã giao của người Anh, người Pháp. Thông thường ở Anh và Pháp, giới thượng lưu đóng vai trò rất lớn đối với sự phát triển của cả dân tộc. Xã hội thượng lưu với trung tâm là cung đình có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Anh và Pháp. Mô thức hành vi, tình cảm và giá trị quan mà họ xây dựng được các giai tầng khác trong xã hội mô phỏng. Trong xã hội như vậy, họ ắt chú trọng đời sống xã giao, coi trọng lễ tiết, họ phải tìm cách để chung sống hòa hợp với người khác, phải quan tâm đến người khác. Người ta thường tự khuyên mình đừng xử sự theo cảm tính, do các nguyên nhân mà mọi người đều biết, nước mất ở trong trạng thái chia tách lâu dài. Cung đình trở nên chặt kẹp và kép kính, sức ảnh hưởng rất hạn chế. Trước thế kỷ 19, giới tuyến giữa các đẳng cấp của người Đức rất rõ ràng. Xã hội thuận lưu không có năng lực thu hút giai cấp trung lưu gia nhập. Giữa họ và giai cấp trung hạ lưu thậm chí không cùng chung tiếng nói. Không đồng chung kiện sách, lễ nghi, nề nếp, phục sức. Cách bài biển của họ đều bê nguyên si kiểu cách của Cung đình Pháp. Như thế, giai cấp trung lưu đã thành thành nên mô đức hành vi độc lập. Điều này được nói rất rõ trong câu chuyện của Eckman và Goethe. Thông thường khi xã giao, tôi luôn mang theo sự yêu ghét cá nhân cũng như một nhu cầu yêu và được yêu. Tôi tìm kiếm người có tính tình tương tự như tôi, tôi muốn tham giao với những người như vậy chứ không muốn chơi với những người khác. Goethe đáp: "Xu hướng tự nhiên đó của ngài hiển nhiên không phải là một phương thức xã giao hay. Nếu không dùng sự giáo dục văn hóa để khắc phục kinh hướng tự nhiên của chúng ta thì nó còn có tác dụng gì?" đòi hỏi ý kiến của người bên cạnh cũng phải giống chúng ta, đó là một điều ngu xuẩn. Tôi không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy, cho nên tôi mới học cách quan hệ với đủ mọi hạng người, học cách làm quen với những người có tính cách khác nhau và cách làm người xử thế. Bởi vì giao thiệp với những người có tính cách khác mình mới có thể chung sống hòa mục với họ. Ngài cần phải làm như vậy, không có lựa chọn nào khác, ngài chỉ còn cách dẫn mình vào xã hội thượng lưu đó, bất kể ngài thích hay không thích nó. Trước khi nhiên Phân tích hành vi của Iskommen có ý nghĩa điển hình, mặc dù Gotter rõ ràng là một người có cá tính, nhưng do trải nghiệm xã hội của ông, vị trí xã hội mà ông đang ở nên quan niệm của ông lại không có ý nghĩa điển hình đối với tầng lớp trung lưu Đức. Ở đây, ông đã trình bày rõ ràng kinh nghiệm của một người giỏi xã giao với quan lại cung đình, Gotter cho rằng phải kiềm nén tình cảm của mình, phải ức chế sự đồng tình và phản cảm của mình, trong giao tế với xã hội thượng lưu thì phải như vậy. Tuy nhiên, những người ở một điều kiện xã hội khác có một sắc thái tình cảm khác sẽ cho rằng như thế là giả dối và không chính trực. Anh ta đã nhìn thấy ý nghĩa xã hội của sự lịch thiệp. Có ý kiến khẳng định đối với vị tinh thông thế tục nhưng ý kiến của anh ta chỉ thuộc về ý kiến của một thiểu số người. Phương thức hành vi mà anh ta chủ trương có vai trò lớn hơn tại anh Pháp. Tại anh Pháp, người ta coi điều này là hiển nhiên. Hiển nhiên cũng không nhìn nhận lại vấn đề này giống như cô trợ. Phương thức hành vi của tầng lớp trung đu dần phát triển thành phương thức hành vi của dân tộc Đức. Mấy chục năm sau, Nistre coi hành vi này một cách tương nhiên là hành vi của dân tộc Đức tiễn hình, đồng thời nó không ngừng được chỉnh lý trong tiến tranh phát triển của lịch sử, đến mức không còn có ý nghĩa xã hội giống như của thời đại Eskerman nữa. Nistre đã chế giữ điều này. Trong Bên kia bờ thiện và ác, ông nói người Đức thích thẳng thắng và thành thật. Thẳng thắng và thành thật khiến người ta thoải mái biết bao. Ngày nay, sự thẳng thẳng, thân thiết, thái độ thành khẩn nói thẳng kiểu Đức này là sự nguy trang nguy hiểm nhất và cũng hạnh phúc nhất của nước Đức. Người Đức không bao giờ chơi dấu tình cảm của mình, luôn mở đôi mắt xanh kiểu Đức, trung thành và trống không. Người nước ngoài nhanh chóng lẫn lộn anh ta với bộ đồ của anh ta. Ý nói ở đây là, người nước ngoài nhanh chóng cảm thấy người Đức thật vô vị, tẻ nhạt. Tiểu thức gia Đức Throder von Stein đã đánh giá về nước Anh như thế này trong tác phẩm Mùa hè Luân Đôn. Mối quan hệ giữa Anh và Đức giống như hình thức và nội dung, hiện thường và bản chất. Về phương diện chú trọng bản chất của sự vật, trên thế giới chưa từng có nước nào đạt đến mức độ thuần tuyến như nước Anh. Ngược lại, quan điểm về con người thì đất nước này lại chỉ chú trọng hình thức và những thứ bề nổi. Ông viết tiếp, người Đức sống là để sống, người Anh sống là để thể hiện mình, người Đức sống là vì mình, còn người Anh sống là vì người khác. Từ đây chúng ta có thể thấy, sự đối lập giữa anh và Đức mà Fontain chỉ ra giống hệt quan điểm đối lập giữa Eskemen và Kotter. Eskemen nói: "Tôi thẳng thẳng bày tỏ sự yêu ghét của mình." Kotter thì nói: "Con người phải biết kiềm nén mình để chung sống với người khác." Cuộc sống và hành vi này của người Đức theo quan điểm này này thì rõ ràng là bị cho là không giỏi giao tế. Tuy nhiên, điều này đã thể hiện được sự tự ý thức của người Đức, chú Katz là một giai tầng nào đó của Đức đang thể hiện giá trị tự thân, biểu hiện sự khác biệt về các phương diện đặc điểm và hành vi của chính linh, sau đó là sự khác nhau về những phương diện này giữa các dân tộc. Quan hệ lô sức hư ảo Sáng sớm ngày 22 tháng 9 năm 1991, tại thành phố Hohesquader, chỉ có hai vạn dân thuộc bang Sachsen, miền đông nước Đức, xảy ra sự kiện dân tị nạn bị tấn công khiến cả thế giới kinh hoàng. Một nhóm thanh niên Đức lực lượng vừa chửi bới, vừa ném chai lọ và bị sát vào cửa sổ mấy căn hộ. Sau khi sự việc xảy ra, dây luận thế giới phản ứng trước gây gắt. Sự kiện này trở thành tin tức trang đầu trên báo chiến nước ngoài. Tại nước Đức, tuần báo thời đại mang sắc thái khai sáng trật tích kinh ngạc. Nước Đức lại trở nên xấu xí, tuần sang gương sáng. Tạp chí tin tức lớn nhất nước này lấy lời của những người bị hại trong cuộc tấn công tại Hoyer Square làm tiêu đề trạng nhất thà chết chứ không đến sa sinh. Ngày 22 tháng 9 năm 1991, thành phố Heerskolder nhỏ bé đi vào lịch sử nước Đức. Nếu nói rằng trước đám ngoài của phát xít mới tại Đức vẫn chưa khiến người ta chú ý thì ngày hôm đó, quần nhóm này lần đầu tiên được biểu hiện ra bằng hình thức bạo lực. Tuy nhiên, sự kiện Heerskolder chỉ là sự khởi đầu, một chuỗi sự kiện tấn công người nước ngoài với quy mô lớn hơn còn ở đằng sau. Ngày 23 tháng 8 năm 1992 Kỳ bằng điểm buồn xuống, trại tị nạn ở thành phố Rostov, miền Bắc nước Đức, lửa cháy ngút trời. Lần này, những người Đức trẻ tuổi không chỉ dùng đá, chai bia mà còn dùng bơm xăng. Điều gây kinh hoàng là, đây không chỉ là cuộc bạo động của một số thanh niên mà điều khiến người ta chú ý hơn là sự chậm trễ sau khi nhận được tin báo của cảnh sát Đức, vốn có tiếng là phản ứng nhanh cũng như sự ủng hộ quần nhiệt của cư dân địa phương đối với cuộc bạo động. Khi cảnh sát áp giải các phần tử quốc xã mới lên xe cảnh sát Một số cư dân còn hô to, người Đức không bắt bớ người Đức. Theo số liệu thống kê, 3 tháng đầu năm 1991 tại Đức xảy ra 26 vụ tấn công người nước ngoài, đến tháng 9 cùng năm đã tăng lên đến 220 vụ, một tốc độ tăng đáng kinh hoàng. Song song đó, số người Đức đồng tình với hoạt động phát xít mới từ 24% vào tháng 12 năm 1991 tăng lên đến 38% vào tháng 6 năm 1992. Tinh thần bài ngoại của nước Đức có thực là một sự tái nghiện lịch sử không? Sau khi tái thống nhất năm 1990, Đức đã tiếp nhận rất nhiều dân tị nạn. Bộ số liệu thống kê được giới truyền thông phát đi khiến người ta bối rối. Năm 1990, Đức đã tiếp nhận 193.000 người tị nạn, chiếm 46% tổng số người tị nạn mà các nước Tây Âu tiếp nhận. Hơn nữa, con số này vẫn còn gia tăng. Phải nói rằng, cùng với sự thống nhất của nước Đức Con số này chẳng có bao nhiêu ý nghĩa mấy. Sinh năm 1945, do lịch sử Đức xâm lược các nước xung quanh cũng như rất nhiều quốc gia từng tiếp nhận dân tị nạn Đức trong Thế chiến thứ 2. Lệnh Đức Đức luôn thực hiện một chính sách về người tị nạn tương đối rộng rãi. Năm 1991, cuộc thảo luận về vấn đề người tị nạn tại Đức chính là như vậy. Một sự thật khác của vị tổng hợp, số liệu dân tị nạn với nhau là do nước Đức thống nhất xã hội miền Đông rối ren, bức sống của miền Tây có giảm xuống cho nên xuất hiện mối quan hệ logic, tiếp nhận người tị nạn quá nhiều, mức sống của chúng ta giảm, hoặc xã hội đức bất ổn, công đồ sức tiếp nhận người tị nạn. Quan hệ logic thế này có tồn tại hay không? Chúng ta không phủ nhận hai sự thật trong đó, quả thật có một số liên hệ. Nhưng đó là một sự phán đoán logic không đầy đủ, một quan hệ logic xuất hiện theo đó, chỉ cần hạn chế người tị nạn nhập cảnh là tình hình đức đức sẽ biến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Ai cũng biết rằng Trước vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội phức tạp, tìm sự giải quyết bằng kiểu câu chỉ cần là sẽ, hiển nhiên là một phương thức xử lý đơn giản hóa. Với xử lý này đã nhiều lần được áp dụng trong lịch sử Đức, Madame de Stol nói, người Đức giỏi phức tạp hóa những thứ đơn giản. Xem ra, điều này chỉ có thể là trong tư tưởng học thuật của họ, trong đời sống xã hội họ tuân theo quy tắc trái ngược, đơn giản hóa những thứ phức tạp. Đừng quan rằng giữa tư tưởng, học thuật và đời sống xã hội của người Đức luôn phân ly và đối lập. pháp cách và pháp luật trên thế giới ngày nay hẳn đã không còn tìm ra quốc gia nào không có pháp luật quốc gia tập quyền cũng có pháp luật nhưng không đạt tới mức quốc gia pháp chế có người gọi nó là quốc gia pháp trị Đức đương nhiên là một quốc gia pháp chế hơn nữa về tính chặt trẻ trong luật pháp và tính nghiêm khắc trong chấp pháp ít có nước nào đạt được trình độ như đức giữa nền pháp chế cao độ của Đức và tính cách của quốc dân Đức có chăng tồn tại mối quan hệ logic nội tại Quả thật, đầu óc người Đức hầu như sinh ra đã dùng để lập và tuân thủ pháp luật. Có người nói, nhiều điều luật, phụng vạc phức tạp như thế, chỉ có những người có bản lĩnh đi đến cùng sự vật phụng vạc như người Đức mới định ra nổi. Cũng vậy, muốn tuân thủ những điều luật phụng vạc này cũng cần sự trung thực đối với nguyên tắc đến cùng cự mà chỉ có người Đức mới đạt được. Có pháp luật thì sự thích trật tự của người Đức mới được thoả mãn. Trái tim nóng nảy của họ mới bình tĩnh lại. Nhưng không có thứ này, họ sẽ tìm mọi cách để nặng ra, mà với bản lệnh đi đến tầng cung mọi sự vật vùng vật của người Đức thì việc này không khó khăn gì. Có người từng làm một phép so sánh thế này, lời chào khi gặp mặt của người Trung Quốc thường là ăn cơm chưa, còn người Đức thì là mọi thứ đều đúng trật tự chứ. Một bên là thiên về văn hóa ẩm thực, còn một bên là thiên về trật tự. Cả nước Đức là một tấm lưới trật tự do các cá nhân cứng nhắc và những quy tắc mà họ tuân thủ tạo thành. Tấm lưới trực tự này giống như một bàn cờ, trên đó toàn đường kẻ dọc ngang, luật chơi rất rõ khiến người ta không dám vượt phép. Chỉ cần làm đúng luật chơi, bạn sẽ có thể tung hoành thoải mái, trái lại sẽ không đi được nửa bước, chấp lấy phiền phức không cần thiết cho mình. Bước đò dày đặc của lưới trực tự này, có lẽ chỉ có lưới tình cảm, lưới quan hệ, lưới quyền lực của chúng ta mới sánh được. Trong tấm lưới trực tự này cũng nguy đức, bạn không cần phải lo hai bên, đại này xin trách trối không liên quan đến chính đề cũng không phải đi qua cánh rừng tình cảm trăm rạp, đến nỗi cuối cùng bị lạc đường mà chẳng làm được việc gì. Là một con cờ, tuy bạn phải cẩn thận tuân theo luật chơi mới được cân đồng, nhưng những luật chơi này khiến thế cờ của bạn rất trở ràng. Có thể thắng được hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào trí tuệ của bạn. Trong lưới tình cảm, lưới quyền lực của chúng ta thì tình hình như thế nào? Đương nhiên bạn cũng phải cẩn ngờ, trong đó cũng có luật chơi nhưng nó không là luật chơi giấy trắng mực đen mà hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn nắm bắt cơ hội. Con đường đại thể là thế này, chú ý quan sát nhân tình thế thái, nắm rõ tỷ lệ trao đổi giữa quyền và tiền, mặc dù vậy cũng không thể đảm bảo. Bạn không lạc lối, những luật chơi này khi tỏ khi mờ, khi nhiều khi ít, đôi khi còn biến đổi khôn lường. Nếu chúng ta coi xã hội là một hệ thống lớn thì hệ thống này giờ rất nhiều hệ thống con tạo thành, bằng tinh thần tỉ mỉ và bản lĩnh đi đến tận cùng Mọi sự vật vựng vặt, người Đức xây dựng từng hệ thống bên trong rất chặt chẽ, không một kẽ hở. Tuy nhiên, giải chân không giữa các hệ thống lại không tránh khỏi. Nếu coi pháp luật là một hệ thống thì những giải chân không này chính là kẽ hở của pháp luật. Lách những kẽ hở này không bị coi là vi phạm pháp luật. Ở xã hội phương Tây, cơ đốc giáo luôn có ảnh hưởng rất lớn, giáo nghĩa của nó cũng lặng lẽ đi vào tâm hồn con người, như thành thật, tín nhiệm, phụ ái, thiện chí, vân vân. Trở thành một sức mạnh tinh thần gắn bó cuộc sống Cơ đốc giáo đã trải qua 2.000 năm ở phương Tây mà không hề suy Sức ảnh hưởng của nó vượt qua sức mạnh chính trị Hầu như trở thành ngọn nguồn và nền tảng của đạo đức xã hội Một số kẻ hợp pháp luật thực ra Theo người Đức hay người phương Tây Chúng đã được bịt bằng đạo đức Nguyên tắc và trực tự Mùa hè năm 1966 Tuần sang tin tức Tiêu điểm Focus Cổ Đức đã thực hiện một cuộc điều tra dân ý trong số những người nước ngoài cư trú tại Đức. Chủ đề là đánh giá của người những nước này về người Đức. Kết quả điều tra cho thấy đại đa số người nước ngoài cho rằng người Đức có tính cách cứng nhắc, lạnh nhạt, bảo thủ nhưng đáng kính trọng. Không ít người cho rằng người Đức tuy thiếu óc hài hước, gây cảm giác đơn điệu nhưng họ giàu trí tuệ, siêng năng. Thực ra, kết quả điều tra này đã nằm trong dữ liệu của mọi người. Lâu nay, cách nhìn của người ta về người Đức hầu như không thay đổi chỉ cần so sánh với cách nước láng giềng Anh Pháp ý là sẽ rõ. Người Đức quả thực không lãng mạn nhiệt tình như họ, có một câu nói có lẽ hơi quá nhưng cũng không phải không có lý. Người Pháp làm việc để sống, người Đức sống để làm việc. Trước hiện nhiên, thái độ của người Pháp dễ chấp nhận hơn, tình cảm của họ đặc biệt phong phú. Đó là điều đã được cả thế giới công nhận, cuộc sống của họ thiên về cảm tính, họ có thể tận tâm hưởng thụ sự trực trở và tốt đẹp của cuộc sống. Đó là một dân tộc lãng mạn bởi họ rất đáng yêu, còn người Đức có lẽ là dân tộc lý trí nhất, họ quá có trí tuệ cho nên suốt cả đời có lẽ chính vì vậy mà họ hầu như không thật biết yêu, biết sống. Có người so sánh người Đức với người Ý như thế này, người Ý kính trọng người Đức nhưng không thích họ, còn người Đức thích người Ý nhưng không kính trọng họ. Điều này thật giống với điều vua Quốc Duy nói, có những thứ đáng tin nhưng không đáng yêu, những thứ khác đáng yêu nhưng không đáng tin. Thế giới này không hề trọn vẹn. Trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện thế này, thần chiến tranh ném một quả táo vàng giữa chư thần, trên quả có khắc chữ tặng cho người đẹp nhất, thế là Juno, thiên hậu, Minerva, nữ thần trí tuệ và Venus, nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Tranh nhau, hoàng tử thành Troy là Paris làm trọng tài. Ba thần bèn mua chuộc chàng bằng thứ mà mình có, Juno hứa cho giàu sang, Minerva hứa cho trí tuệ, còn Venus hứa cho mỹ nữ đệ nhất thế gian. Helen, Barry đưa cho Venus quả táo vàng trời cùng Helen bỏ trốn. Bởi vậy cái nên cuộc chiến tranh lâu dài giữa Hy Lạp và Thành Troy mà chúng ta đều biết. Francis Bacon do đó chỉ ra, bất kỳ ai nếu quá coi trọng tình yêu sẽ từ từ bỏ vào sang và trí tuệ, nàng ngự phương Tây nói. Ngay cả thần linh cũng coi trọng việc giữ trí thông minh trong tình yêu, như vậy việc không biết lãng mạn của người Đức rất khó nói là mất hay được. Người Đức thiếu hài hước cũng là điều rất nổi tiếng. Có người từng nói, tại Đức, số trận cười xảy ra ở Đức mới chỉ bằng một đêm ở Paris. Không có trận cười, cuộc sống sẽ thiếu thú vị, như vậy thì mất nhiều hơn được. Người Đức rất coi trọng nguyên tắc, đây hẳn là mặt cứng nhắc của người Đức, một người Đức tên là Bernhard nói, đối với người Đức không có gì đáng coi trọng bằng nguyên tắc, nếu những nguyên tắc này đề cập đến vi phạm đạo đức và chuẩn mực hành vi thì quý tâm trung thành với nguyên tắc của người Đức sẽ lớn hơn. Tại Đức, trung thành với nguyên tắc là một lý do có thể dùng để biện giải cho mọi sai lầm. Ai đó lừa gạt đồng sự, gây tai họa cho vô số người và đẩy con mình xuống hầm lửa, tất cả những điều đó chẳng quan hệ gì, chỉ cần anh xuất phát từ việc tuân thủ nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ, nguyên tắc cao hơn hết và luôn luôn đúng. Vì nguyên tắc, người đức dù hy sinh chính mình hay sinh người khác cũng không tiếc. Cái có quan hệ chặt chẽ với việc trung thành với nguyên tắc là sự thức trực tuyệt đối của người đức. Với người Đức, mọi thứ trên thế giới đều phải có trật tự, trật tự thống soái thế giới, trật tự là một nửa của cuộc sống, trật tự là linh hồn của vạn vật, đời không có trật tự sẽ không có thắng lợi. Theo người Đức, chỉ khi thứ nào ở đúng chỗ thứ nấy, điều có một vị trí phù hợp với tính chất của nó. Chỉ khi chuẩn mực và quy định đều được tuân thủ thì thế giới mới hài hòa. Cái đời sống này của người Đức có thể gọi là tự duy theo đường thẳng, trong đời sống xã hội, hoài lam việc rất chăm chỉ, nghiêm túc. Đầu óc họ được dọn dẹp sạch sẽ, giống như máy đánh chữ, phòng làm việc và họ cũng giống vậy. Không một hạt bụi, rất ngăn nắp. Tuy duy của họ giống như một đường thẳng, ở giữa không có lúc nào không cỡi được, hai bên cũng không có nhiều nhánh lẻ. Sự nghiêm túc của họ đối với cuộc sống thực ra cũng cho thấy thái độ qua loa của họ. Trong đời sống xã hội, họ hầu như chỉ biết phục tùng, không bao giờ muốn hỏi. Thực ra, điều người đức để tâm là tình hình của họ còn về cơm gạo trong đời sống hàng ngày thì họ có vài phần coi thường và lạnh nhạt. Nhà triết học Đức thế kỷ 18 Kant, tuy chưa bao giờ rời khỏi thành phố nhỏ mà ông sinh sống, Königsberg, nhưng những phân tích về tính cách người dân Đức cũng có sức nặng như triết học của ông. Ông gọi đồng bào mình là tử thị dân thực tha, nhưng tầm nhìn không trọng. Ông nói, người Đức không mang lại sự năng động vui vẻ cho xã hội như người Pháp. Ngay cả trong vấn đề tình yêu nam nữ, họ cũng coi trọng phương pháp luận, giờ đầu óc của họ luôn nghĩ đến những quy chỉ đúng mực. Không khí hào hoa và vẻ bề ngoài sang trọng nên gia đình Hàm Tước và đẳng cấp có ý nghĩa quan trọng đối với họ, bất kể là trong xã hội hay trong đời sống cá nhân. So với người Ý, người Pháp và người Anh, người Đức để ý đến đánh giá của người khác về họ hơn, bởi vì họ không cần đảm thể hiện một cái tôi chân thật. Mức độ thức vùng của Goethe hiểu rộng biết nhiều về người Đức nghiêm trọng hơn bất kỳ nhà tư tưởng nào khác. Ông nói, người Đức thiếu thuốc vậy và tư tưởng tiểu do, đặc điểm này khiến họ rất quen với việc bị người khác kiểm soát về mặt tư tưởng. Khi so sánh tính cách của ba người nước, anh, Pháp, Đức, cô trời nói, người anh có thể dùng lý tính kiện toàn của họ, họ biết rất rõ làm thế nào để ứng dụng ngay chân lý mới được phát hiện vào thực tiễn. Người Pháp có thể dùng tầm nhìn rộng mở và thái độ làm tiếc xác với thực tế của họ để làm nhục người Đức, còn người Đức lại chỉ làm do khoa học trở nên ngày càng sâu sắc, khó lường. Giới trí Đức Đức bằng khả năng quan sát đặc biệt của mình, hầu như đều nhận thức được mặt này trong đời sống ở Đức. Những mỗi rẻ của họ về tính cách người dân đều thống nhất đến kinh ngạc. Chúng ta hãy xem Dichter nói như thế nào. Người Đức tuy có khả năng làm một số sự nghiệp vĩ đại, nhưng lại không mấy có thể tự thử nghiệm. Bởi họ quá quen với việc phục tùng mệnh lệnh, sự phục tùng quyền uy này, nghe lệnh, đi theo, dù trong trường hợp công cai hay bí mật cũng là mâu thức đạo đức của người Đức. Thái độ này trong đời sống xã hội của người Đức khác với tinh thần mà họ biểu hiện trong lĩnh vực tư tưởng và học hàm. So với người Anh, người Pháp, người Đức thiếu quan niệm về tự do và dân tộc, điều này không tách khỏi nghiện thực chính trị lâu nay của họ. Trong đời sự nước Đức, Đức nước này luôn nằm dưới sự thống trì của một đám hoàng thân quốc thích, ít học vô cảm và địa chủ quý tộc, Trân Khơ. Giới chỉ thức Đức không có lấy một quyền hành nào được chia sẻ với đám người đó. Dù làm một bộ phận rất nhỏ, các nhà tư tưởng Đức giống như đứng ngoài hàng rào một trại xiết lớn, hai tay đút vào túi, xem những người dùng roi thuần phục và điều khiển dã thú, bất giác nở nụ cười kinh miệt. Do thời gian không đạt được điều gì về mặt chính trị của họ quá dài, nên họ quên mất và vũ bỏ trách nhiệm của họ, khi họ không còn bay lượn trong vương quốc tinh thần, trở về với bình ở nhà. Họ sẽ mất tới hoang động não mà chỉ muốn thực sự nghỉ ngơi nền văn hóa đa nguyên và xã hội di dân. Xã hội di dân và nền văn hóa đa nguyên đương nhiên là hai khái niệm độc lập, nhưng mối liên hệ giữa chúng cũng rất dễ nhận thấy. Nếu nói xã hội văn hóa đa nguyên là một lý tưởng thì xã hội di dân lại là một trong những con đường tất yếu để thực hiện lý tưởng này. Xem khắp các xã hội di dân hiện còn trên thế giới ngày nay, có một xã hội nào đáng được coi là xã hội văn hóa đa nguyên theo đúng nghĩa của nó? Người ta chỉ cần xem vấn đề chủng tộc ở đó là hiểu rõ vấn đề này. Vì thế cái sáng hội văn hóa đa nguyên đời hội những người ở đó phải có tính dung nạp rất lớn đối với cái nền văn hóa dị tộc. Tính dung nạp này không phải là đồng hóa mà trước hết là tôn trọng sự tồn tại độc lập của nó, bao gồm phong tục, giá trị quan cũng như phương thức tổ chức của nó, sau đó qua lại với nhau trên cơ sở mỗi nền văn hóa là một thể độc lập, đồng thời trao đổi lẫn nhau. Song song đó, sự chung sống hòa bình của các nền văn hóa cho đến nay vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Có một số chững ngại mà ngày nay xem ra vẫn khó vượt qua, mà những chững ngại này không thể che lấp trong thời gian dài. Đây cũng là một nguyên nhân chúng ta nói xã hội văn hóa đang nguyên là utopia. Trên thế giới ngày nay, các xã hội đều có một số khuynh hướng giá trị nhất định. Những khuynh hướng giá trị này tuy ngày càng được thừa nhận trong xã hội văn minh, chúng trở thành nền tảng chính trị. Lập pháp của những quốc gia này nhưng xung đột giữa chúng và truyền thống văn hóa, quan điểm tôn giáo nào đó rất trở trệ. Thí dụ quan niệm nhân quyền, nền chính trị dân chủ vân vân. Những thứ này được coi là đương nhiên ở phương Tây, nhưng thứ trở trở ràng lại có cách hiểu và cách nhìn nhận rất khác nhau ở phương Đông. Thí dụ theo người phương Tây, bạo lực, ngược đãi phụ nữ và các lý do ngăn cản trẻ em trong độ tuổi đi học được giáo dục đều thuộc hành vi xâm phạm nhân quyền. Ở Đức thì còn bị coi là hành vi phạm pháp nhưng ở một số nước, ít nhất là cho đến nay, điều này vẫn thuộc một phần truyền thống văn hóa của nó. Nếu xây dựng đất thành một xã hội văn hóa đa nguyên thì điều người Đức phải đối mặt đầu tiên chính là sự xung đột giữa quan niệm nhân quyền của nó và sự tôn trọng tính độc lập của văn hóa dị tộc. Nếu nói xây dựng xã hội văn hóa đa nguyên là một lý tưởng xa vời thì con đường dài để thực hiện nó phải đi từng bước. Trước hết, phải có nguyện vọng và lòng can đảm thực hiện xã hội di dân mà về điểm này bước đi của người Đức có vẻ chậm chạp và nặng nề. Điều này chủ yếu có liên quan đến tâm thế cơ bản của dân tộc này. Những người từng đến Đức đều có cảm nhận thế này, là chủ nhà, đại khách, người Đức rất nhiệt tình, hiếu khách, nhưng với tư cách là hàng xóm cùng các nền văn hóa khác sống chung dưới một mái nhà, người Đức lại keo kiệt và bảo thủ. Mặc dù trong 80 triệu dân số Đức ngày nay, số lượng cư dân nước ngoài đã lên đến 6,4 triệu. Mặc dù đại bộ phận dân số 6,4 triệu này đều được phép lưu trú dài hạn, hơn nữa rất nhiều người sinh ra tại Đức, lớn lên tại Đức, tức là người Đức không có quốc tịch Đức, nhưng họ vẫn không có quyền bầu cử và ứng cử. Rất nhiều người nước ngoài có đời sống làm việc ở Đức, nộp thuế giống như công dân Đức, đóng góp cho sự phát triển của xã hội Đức, nhưng họ vẫn luôn là người ngoài trẻ của xã hội này. Trước nhiều nhân vật chính trị Đức bao gồm thủ tướng Kohl thường nói rằng, Đức không phải là quốc gia di dân. Điều họ thường bàn luận là thu hút di dân sẽ làm xấu đi thị trường lao động vốn đã gay gắt. Một là thị trường lao động không có kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ năng chuyên môn rất thấp, tỷ lệ thất nghiệp ở đây thường rất cao, hai là thị trường lao động với những nhân tài chuyên môn cao cấp, tinh hình ở đây lại cung không đủ cầu. Vấn đề của nước Đức là, rất nhiều người thường coi trường hợp thứ nhất là biên đỡ đàng, phản đối cải thiện trường hợp thứ hai thông qua di dân. Một điều dễ nhận thấy là khi ngăn chặn tất cả người nước ngoài ở ngoài biên giới, tất nhiên cũng sẽ ngăn chặn nhân tài cao cấp mà nước mình cần ở bên ngoài, dù là khoa học kỹ thuật hay lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, nước Đức cái này cũng đều là khậu hơn Mỹ chi ít là 5 năm, mặc dù người Đức cao ngạo luôn tuyên bố rằng họ sẽ bắt kịp. Nhưng điều người ta nhìn thấy lại là khoảng cách có vẻ bị kéo dài ra, nguyên nhân là Đức dựa vào đầu óc của người chế mành, còn Mỹ thì tập trung những bộ óc xuất sắc trên toàn cầu. Ngày nay, trong số cư dân Đức tỷ lệ người độc lập, lập nghiệp kinh doanh lên đến 12%, còn trong số người nước ngoài được phép lưu trú dài lâu, tỷ lệ người kinh doanh độc lập chỉ là 4%. So với người Đức, trở ngại trong việc lập nghiệp của người nước ngoài tại Đức lớn hơn rất nhiều. Trong đó còn những có trở ngại về ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa, mà đồng thời còn có trở ngại do con người gây ra, trình độ học vấn và giấy chứng nhận kỹ thuật của những khu vực khác ngoài Đức rất khó được thừa nhận ở Đức mà phải trải qua kỳ thi liên quan tại Đức kể cả một người Đức học Hán văn, làm luận văn tiến sĩ bằng tiếng Trung và được thông qua tại khoa tiếng Trung, trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc, khi về nước cũng vẫn có khả năng đối mặt với số phận không được thừa nhận. Trái lại, những người chưa từng đến Trung Quốc, làm luận văn về Trung Quốc bằng ngôn ngữ phương Tây, góc nhìn phương Tây lại nhận được học vị vững chắc. Thay Đức, người nước ngoài không có quốc tịch Đức mà được làm giảng viên đại học ngày nay, hầu như đã trở thành chuyện nhỉnh lẻ một đêm. Nhìn qua giảng viên các trường đại học tại Đức một lượt sẽ dễ dàng nhận thấy hầu như họ toàn là người Đức. Nếu thực sự cần thiết thì nhân tài cao cấp người nước ngoài có có thể được bố trí công tác trong trường đại học của Đức, nhưng so với Mỹ, Canada thì khác biệt ở đây là: 1, tuyển dụng phần lớn là theo phương thức hợp đồng có kỳ hạn, 2, không có chuyện được giảng dạy cả đời. So với nước láng giềng Pháp, việc nhập cư ở Đức có hơn rất nhiều, so sánh quy luật nhập cư của hai nước. Chúng ta có nhận thấy Con đường để nhận được quốc tịch Pháp đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều so với con đường để có được quốc tịch Đức. Ví dụ, luật pháp của Pháp quy định người sinh ra ở Pháp, cha mẹ của người đó ít nhất là một người sinh ra tại Pháp sẽ có thể nhận được quốc tịch Pháp. Tại Đức, công nhận thêm điều kiện cả cha mẹ đều phải cư trú tại Đức 10 năm trở lên mà người con cũng phải đầy 18 tuổi. Hơn nữa, có 5 năm, năm sống tại Đức mới được nhập tịch Đức dưới tiền đề là đã thôi quốc tịch cũ. Còn vài người sinh ra tại Đức, cha mẹ người đó là người Đức ngoài sinh ra ở nước ngoài thì con bao giờ được nhập quốc tịch Đức. Người Đức không chấp nhận đồng thời có hai quốc tịch trở lên, vì đối với người Đức, thứ có liên hệ với quốc tịch là nghĩa vụ và lòng trung thành đối với đất nước liên quan. Nhiều quốc tịch xã không thể đảm bảo điều kiện này. Ở Pháp có một câu danh ngôn, là người Pháp được chọn dân tộc chứ không phải dân tộc lựa chọn ai có thể trở thành người Pháp. Cơ sở tự nhận của dân tộc Pháp không chỉ bao gồm huyết thống khu vực và yếu tố lịch sử mà còn có thêm sự thừa nhận đối với tư tưởng của nước Cộng hòa Pháp. Hai nước Đức, Pháp cách nhau trùng ngàn dặm, nhưng nước Đức luôn kiên trì chỉ coi hệ thống khu vực và yếu tố lịch sử là những nhân tố cơ bản cấu thành dân tộc, cách hiểu về sự thừa nhận dân tộc của họ khác hoàn toàn. Quý tín giả thân mến, vừa trời quý tín giả đã được lắng nghe chương 8 của quyển sách Trí tuệ dân tộc Đức, ngày sau đây, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý tín giả đến với chương chính cũng là chương cuối cùng của quyển sách này trên trang web của quayweb.coxsachnoi.com.vn